Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi nghe bà cụ nhắc đến tên bố mình và trước vụ ngày xưa bố chàng đã từng đảm nhận Vinh tươi cười nói Để cháu về hỏi Thế nào bố mẹ cháu cũng biết bà là ai Xin phép bà cháu về Nói xong Vinh vội vã bước ra khỏi quán Hai tay cầm cái cạp che lên đầu để tránh những hạt mưa bụi Ngồi trong quán nên Vinh không rõ Cho nên khi bước ra đường lộ Chàng đã bị nước ngập súng hết cả đôi già và nếu không phải cầm cái cặp che đầu thì chàng đã dùng cả hai tay đểẹn nóng quần lên cho khỏiư lỗi bị bỏ một quả mình nhìn thấy từ xa một bóng trắng đang gò lưng trên chiếc xe đạp cô gái di chuyển chiếc xe thật khó khăn vì dòng lương đang thoát ra chan hòaa trên mặt lộ chẳng đoán đây có thể là cô gái tên phượng mà bà cụ chó quán đang trông chờ chờ mẹ từ trường học. Ngay từ lúc ấy, một chiếc xe đỏ chạy ngược chiều phóng tới với tốc độ khá nhanh. Kiến Vinh bị nước tạt vào mình đến tối tăm cả mặt mũi và suýt té nhào. Mình vội đưa tay lên vuốt nước trên mặt. Và khi mở mắt ra thì chàng hoàng hốt muốn la lên cầu cứu, khi chiếc xe đạp cong queo nằm giữa lổ và người mặc áo dài trắng bị hất văng đầm úp mặt nơi bũng đực. Bên mẽ đường đối diện Còn chiếc xe đỏ Đã gần như mất răng ở phía xa bình vứt bỏ chiếc cầm đang cầm trên tay Phóng như bay về Phía người bị xe đụng Tới nơi Vinh ngồi thộp ngay xuống nâng ngỡ người cô gái lên Tim chẳng như thất lại Vì thấy một dòng máu nóng Từ sau gáy của cô gái Đang chảy xuống chan hỏa nơi tay chẳng Không biết làm gì hơn Vinh vội cởi ngay Chiếc áo sơ mi đang mặc trên người Để buộc lên đầu cô gái Với hy vọng vết thương sẽ ngừng chảy màu Nhìn làn môi của người thiếu nữ Đang thâm tím và khuôn mặt Ngày càng trắng bệnh Vì máu đã chảy ra gần hết từ các vết thương Vinh viết cô gái đã chết ngay Khi bị chiếc xe đỏ đụng phải Với vận tốc cao Và hất văng và mé lộ Đang khi bối rối Chưa biết tính sao Thì có một người lái xe Honda đi tới Thấy người bị nạn Bội thắng xe dừng lại Vinh bẩn giỡn nói là bà nhờ, nhờ, nhờ ông chạy từ quán nước đằng kia Báo báo báo cho bà cụ biết là cô Phượng bị xe đụng Ông xe ôm không biết nạn nhân đã chết Nên mau bắn để nghỉ Cậu ôm cười lên xe Rồi tôi chở tới bệnh viện trên phố Vinh buồn bà lắc đầu Cô anh chết rồi Ông ông đi dùng đi Nghe thế Người lá xe ôm vội quay xe Chạy về quán báo tìm và Vinh thì lòng dạ thẫn thờ ngồi bệt dưới đường lộ. Bà đại đẩu nạn nhân ngồi lên một chân của mình, vì chàng không nỡ thấy cô gái bị dòng nước mưa bồn ngập chảy lên mặt. Nước mưa ướt sũng đã làm chiếc áo dài trắng mỏng manh quấn chặt vào người nạn nhân, và làm nổi bật hết các đường cong trên thân thể của một người thiếu nữ đang độ xuân thì. Bờ giờ mặt của đã trắng bệch, bờ môi tím ngắt vì mưa lạnh. Bình vẫn tìm thấy ở đó một nét ưa nhìn Của một cô gái đoan trang thủy Mỹ Đang phân vân suy nghĩ Thì Bình đã nghe thấy tiếng khóc quất ngẹn Của bà cổ chủ quán Từ đằng xa vòng tới Bà nhào lại đẩy Bình ra bảo ôm chầm lấy phượng Lấy qua lấy lại Tỉnh dậy con ơi Con ơi là con Sao con bỏ bà mà đi khổ như thế này ơi con ơi là con Lúc ấy trời bỗng dưng mưa trở lại, những hạt mưa quất rát vào người khiến Vinh sực nhớ là mình đang khởi trần. Vì chiếc áo của chàng đã buộc chặt trên đầu phượng. Bình tĩnh lấy lại chiếc áo, nhưng lại không nỡ vì chàng có linh cảm người chết rất thật quẹn. Và nghĩ nàng đã không đơn lạnh khi có chiếc áo của chàng phủ chuộp lên mặt. Mấy người hàng xóm gần đó cũng chạy quở đến khi nghe tiếng la khóc của bà cụ. Họ xúm lại khiêng sát phượng đi ngược trở lại quán Còn Vinh bội ngoắc ông lái xe ôm lại và bảo Nhờ ông chờ tôi về xóm mía Bên dốc cậu đằng kia Ông xe ôm mau mắn gỡ cái bọc ni lông gài ở Đằng trước xe đưa cho Vinh Cậu mặc chiếc áo mưa này vào cho đỡ lạnh Cái áo kia cậu cho cô ấy rồi thì đừng lấy lại Lấy lại phiền lắm Vinh không hiểu ý ông xe ôm nói gì Nhưng chàng vội mặt ngay chiếc áo mưa vào người. Vì quả thật thân thể chàng đang run lên vì lạnh, với hai hàm răng đánh vào nhau kêu lộc cập. Vừa bước chân vào sân nhà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net